các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gặp bác tư đang ngồi từ cây ngay cổng. Thầy bác tư Phong chào. Cháu chào bác tư, bác có còn nhớ cháu không ạ? Bác tư nhìn Phong rồi nói: "À, thằng Phong con rể nhà chị Hà phải không? Bác nhớ chứ, vừa rồi mẹ vợ cháu mới mời bác cũng nhà cho vợ chồng bên chi chi. Sau này có chuyện gì à cháu?" Phong dựng xe xuống trả lời: "Dạ, cháu có chút chuyện muốn hỏi bác, bác có rảnh không ạ?" Bác tư chỉ bởi chiếc bàn dưới dàn hoa giấy rồi nói: Vào kia ngồi, có gì nói từ từ, nay bác rảnh. Phong vào bác Tư lại bàn ngồi, vừa ngồi vào bàn chiếc kim uống nước từ bác Tư đưa qua, Phong nói: "Bác à, hôm bác cùng cho nhà cháu ấy, bác nói cháu có duyên với ngôi nhà đó. Cháu chẳng hiểu ý bác nói, bấy nay từ hôm còn trước vào nhà mới, cháu gặp những chuyện gì đâu không ạ? Hôm thì có dấu máu ở cửa, hôm thì ở dưới nền nhà. Và cháu còn mới thấy một cô gái cứ tìm đến cháu và nói cháu giúp cô ấy với. Cháu có hỏi thì cô ấy lại biến mất." Tôi hôm qua chỏng lại cặp cô ấy, cô ấy chỉ nói đào bốn cái hũ mà không nói ở đâu. Mới hôm trước cháu sang chơi nhà hàng xóm, bác hàng xóm có nói, trước đây người nhà của chủ ngôi nhà cháu mua, có mời thầy cũng về chôn bốn cái hũ ở cuối bốn góc đất. Cháu sực nhớ ra, sáng nay cháu đào được bốn cái hũ, cháu muốn nhờ bác xem giúp cháu với. Vừa nói xong, Phong cầm cái bịch chứa bốn cái hũ xách theo đều về phía bác Tư. Bác Tư cầm cái bịch giơ ra xem. Vừa thấy bốn cái hũ, bác giật mình làm rơi cả xuống đất. Bác Hoàng Hốt nói, "Phong này, bây giờ cháu chạy gấp ra sông Đắk La, ném bốn cái hũ này xuống phía cuối sông không có người ấy, chạy nhanh đi." Ném xong rồi về đây bác nói, "Nhanh lên." Phong không hiểu gì, nhưng có vẻ khá nghiêm trọng nên lên xe chạy đi ngay. Sau lưng vẫn còn tiếng bác Tư gọi theo. Nhờ ném ở đoạn sông không có người. Ấy. Phong chạy đi ra sông Đắk La, chạy về phía cuối con tum rồi rẽ ra bờ sông, rồi ném cái bịch chứa bốn cái hũ xuống sông. Xác định không có ai ở gần đó, Phong mới quay đầu xe chạy về nhà bác Tư. Vừa vào bàn, bác thư đã hỏi ngay. "Bác dặn cháu ném ở cuối sông, chọc con én không?" Phong gật đầu. Bác thư yên tâm rồi nói tiếp. "Bác không phải thiên về tâm linh hay phần âm, nhưng bác cũng được sư phụ chỉ dạy. Những cái hũ đó là hũ trấn trạch, trấn tà. Nếu mà chôn nó xuống đất, vừa có công dụng hàn nối lang mạch, giúp gia chủ tránh tà ma xâm chiếm nhà cửa, quỷ phá gia chủ, giúp gia chủ làm an phát đạt. Tuy nhiên, cái hũ cháu được qua có bùa gián ở trên, có dây cột ở cổ, giống như là thắt cổ người vậy." Nó hàm ý là nhốt lại vận khí của gia chủ, không cho nó vượng, hoặc là nhốt một hồn phách ai đó trong khu đất của nhà cháu. Bắc Trì nhận ra là bốn chiếc bình đó để lâu ở trong đất nhà cháu thì chỉ có hại mà không có lợi. Phòng Nghe Bắc Tư nói mà nội gia gia, không lẽ trong nhà cậu có một hồn ma đang bị giam giữ ư? Ngồi nói chuyện với Bắc Tư tới trưa, phòng xin phép ra về. Trên đường chạy về nhà, phòng ghé chợ mua ít hoa quả đem vào chùa gần đó thắp hương, xin lá bùa trấn tà và bùa bình an về gián đi loan quanh đến chiều mới về, mất một ngày nữa chưa xử lý được chuyện này, phòng xin phép nghỉ hết tuần ở nhà. Tối đó sau khi ăn uống giải trí xong, phòng đi ngủ sớm. Phòng muốn gặp cô gái kia để xem có phải những chiếc hộ kia nó kiềm chế cô hay không. Khi vừa vào giấc mơ, cô ấy đã cúi chào phòng rồi nói: "Cảm ơn anh, tôi cảm ơn anh đã giúp tôi." Phòng nói trong đầu, cô có phải tên là Hồng, chủ trọ của ngôi nhà này không? Tại sao cô lại mất rồi? Cô gái gật đầu rồi nói: "Tôi là Hồng." là vợ của anh Hoàng, cũng là chủ của ngôi nhà này. Chúng tôi cưới nhau được 1 năm thì tôi phát hiện anh ấy cặp bồ với một người thua tuổi hơn ở công ty. Suốt ngày anh ấy không chăm lo cho gia đình, làm được bao nhiêu đều bao gái hết. Chuyện đó cũng đến tai tôi. Nhiều lần chúng tôi cãi nhau, không tìm được tiếng nói chung, từng muốn ly dị nhưng anh ta không chịu, vì sợ phải chia tài sản cho tôi. Cuối cùng anh ta tìm cách vu oan cho tôi, cho tôi uống thuốc ngủ rồi sắp xếp tôi nằm cùng một người đàn ông lạ mặt. Anh ta chụp hình làm bằng chứng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, muốn rước cô gái kia về đây. Đỉnh điểm là đêm trước lúc tôi chết, anh ta về làm ầm lên, nói tôi lăng loạn, ngoại tình, nhưng tôi im lặng. Cuối cùng anh ta đẩy tôi ra khỏi cửa, ném hết quần áo tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm đó. Tôi nào có chịu. Tôi phải minh oan cho tôi chứ. Nếu tôi đi lúc đó thì có nghĩa là tôi ngoại tình rồi. Anh ta sổ từng á từ trên nhà xuống, đục tôi đập vào bậc tam cấp. Tôi mất máu quá nhiều mà chết ở đó luôn. Sau anh ta quay vào nhà, Gần sáng anh ta thấy tôi nằm đó, thể tôi đại chết, anh ta kéo tôi vào trong nhà, xóa sạch mọi dấu máu in trên nền nhà và giấy thềm. Sáng hôm sau hoàng kiệu hài đến, nhìn thấy xác tôi đã cứng, hai người nhà hài đào nền nhà lên rồi cuốn tôi trong một chiếc mền, dồn nhét tôi xuống dưới đó, đao đất lấp lại. Sau khi xong xuôi, hài muốn xin mang về xây lại, rồi dùng tấm thảm vải trải lên trên nhằm che mắt người khác. Hoàng thị sau đó ôm hết tiền bạc cùng nhân tình chạy qua Thái Lan. Tôi có đi theo ám hắn, quấy phá hắn làm cho hắn như người điên vậy. Cô nhân tình của Hoàng từng hắn bị điên nên bỏ hắn chạy mất. Trước khi qua đó, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net